Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý tính giả. Tiếp theo là phần 79, Sa mạc nhất hùng. Tác giả từ Mã Tử Yên, diễn và đọc Chương Dũ. quan Sơn Nguyệt lúc này thân hình bị đưa lên không trung. Tay chân giải dũa múa mái, không cách nào dùng sức lực của mình. Tiếng gọi của khổng dân kỹ như một lời nhắc nhở chàng, liền đưa tay rút thanh kiếm sau lưng ra Kiếm Quang tử trình kiếm, đã làm cho gã khổng lồ có phần cảnh giác, bèn nhớt tay lên cao hơn. Trường kiếm của quan Sơn Nguyệt múa mái thế nào cũng không thể chạm tới đối phương. Khổng dân Kỷ thấy vậy liền kêu lên, phóng kiếm ra nhằm vào chỗ yếu hiểm đó. quan Sơn Nguyệt không lựa chọn được nữa, bèn dẫn lực phóng trường kiếm ra đâm vào bụng cổ gã. Sức phóng rất mạnh, thành kiếm ngập sâu vào thân thể. Gã khổng lồ đó cố nén cơn đau hét lớn một tiếng Quang quang sân nguyệt ra xa Còn gã kia đang nắm chặt gian phạm Nghe tiếng kêu gạo của đồng bọn Đột nhiên cũng hơi rung rảy Rồi thấy một luồng sáng trắng đánh vào trước mặt của mình Gã dội đưa tay ra gạt Nền cơ thể mất cân bằng Mang theo gian phạm rơi từ trên không xuống Gã khổng lồ bị trúng kiếm lại cố gắng bò dậy Quang Sơn Nguyệt lộ mấy giọng trên không trung Cuối cùng ổn định được thân hình Hạ người xuống đất Gã khổng lồ đang nắm chặt Giang Phạm Cũng rơi xuống ngay chỗ đó Quang Sơn Nguyệt sợ Giang Phạm gặp nguy Nên bất chấp tất cả Để vận dụng thần lực vào hai tay Đỡ lấy gã khổng lồ đó Miệng của chàng hô lớn Giang Phạm mau mau rời khỏi hắn đi Nhưng hình như Giang Phạm đã ngất xỉu rồi Nghe là gọi cũng không thấy phản ứng gì Quang Sơn Nguyệt ôm lấy hai người, đang không biết phải làm gì thì khổng văn kỹ là lên. Quang Lão Đệ thả hết xuống đi, dường như gã cũng chết mất rồi. Đương nhiên quan Sơn Nguyệt không tin gã quá vật khổng lồ đó, đã chết vô duyên vô cớ như thế. Nhưng hai thân thể mà chàng đang dở hỏng lên cao mãi không có tác dụng gì nữa, nên chàng phải từ từ thả họ xuống. Gã khổng lồ một tay nắm chắc gian Phàm đang ngớt xỉu, còn tay kia nắm chắc một thứ gì đó đang chảy máu. Vì hắn nắm quá chặt nên không thấy đó là món vật gì. Bật mát tòa tướng của gã đã đứng trọng, không động đầy, miệng há hóc. Hàm răng dính đầy máu vẫn hoàn toàn cực không cử động gì cả. Hoàng Sơn Nguyệt muốn gỡ Giang Phạm ra khỏi tay của gã. Nhưng bàn tay của gã nắm quá chặt vào y phục của Giang Phạm. Dùng hết sức cũng không có gỡ ra. Bạch tuyết hận có mang theo thành kiếm. Y rút ra kiếm. Rồi chém vào tay của gã khổng lồ, định chặt đứt cánh tay của gã. Nào ngờ tiếng thanh kiếm chém vào da thịt nghe lèn kèn như đang chém vào một thỏi thép. Ngài cãi vết hẳn cũng không thấy. Khổng dân kỹ lại nói, đây là tuyết tiêu, thân thể của nó cứng hơn cả gan thép rèn tinh xảo nhất. Ngoài báo kiếm ra những binh khí tầm thường không làm tổn thương nó được, chỉ có cách cắt bỏ y phục của gian cô nương thôi. Bà thiết hận kinh ngạc đắt Phải như thế thôi Lão cẩn thận Cắt bỏ một phần y phục của Giang Phàm Mới lôi được nàng rời khỏi tay của Tiết Tư Hoàng Sơn Nguyệt đón lấy Giang Phàm Dùng tay bắt mặt Nhận thấy nàng chỉ ngất xỉu vì quán sợ Chứ hoàn toàn không có bị thương tổn gì Lúc đó chàng mới cảm thấy Là yên tâm ở trong lòng Hoàng Sơn Nguyệt dốc bụt nắm tuyết Để trên trán của Giang Phạm Bị khí lạnh kích thích, Giang Phàm tỉnh dậy, mở to cặp mắt rung giọng rồi hỏi: "Hoàng đại ca, đó là thứ gì vậy? Mọi quản sợ chết mất." Hoa Sơn Nguyệt thấy Giang Phàm không bị sao cả nên yên tâm mỉm cười đáp: "Quynh cũng không biết là gì, nghe Khổng Tiên Sừng nói là tuyết tuyêu." Khổng Văn đứng lên rồi lên tiếng: "À, nghe nói trên núi Tu Ti này có một loại người tuyết to lớn hùng dữ." Hành động nhanh như gió, người cứng rắn như gàn thép. Dân địa phương gọi là tuyết tiêu. Thì ra, lội ma quái này. Giang Phạm đứng dậy liếc nhìn gã khổng lồ nằm dưới đất một lượt rồi nói. Tuyết tiêu thật là lợi hại. Khí lực cương mảnh, động tác linh hoạt. Mùi chưa kịp phản kháng gì đã bị tấm được rồi. Trong lòng gấp rút hoang mang chưa biết phải làm gì thì đã ngất xỉu. Hoàng đại ca có phải đại ca giết chúng hay không vậy? Hoàng Sơn Nguyệt đỏ mặt lên rồi nói. Ca Ca được Khổng Quỳnh hướng dẫn đã chém bị thương một con. Giang Phạm cảm kích rồi nói. Cảm ơn Ca Ca đã cứu muội Hoàng Sơn Nguyệt càng đỏ mặt lên. Đừng cảm tạ Ca Ca. Con mà Ca Ca đã thương không phải là con này. Nó đã đoạt lấy thành kiếm của Ca Ca. Chạy lên trên rồi. Còn con này thì tự rơi xuống. Giang Phạm không tin, nàng lại hỏi, tại sao nó tự rơi xuống được? Hoàng Sơn Nguyệt đáp, sự thật là như thế, chính ca ca cũng không biết tại sao tự nhiên nó rơi xuống đây. Giống như đã chết trước rồi, không thì ca ca cũng không biết phải cứu muội như thế nào. Giang Phạm dương to đôi mắt, nàng lộ vé quán sợ nghi ngờ, nửa tin nửa không. Hoàng Sơn Nguyệt chỉ còn cách thở dài, quay lại nói với khổng văn kỹ và bạc thiết hận. Lão Bá và Khổng Quỳnh ở dưới này Cũng nhìn rõ sự việc Hai người đều có thể chứng minh kia mà Bạch Thiết Hận gật đầu Sơn Nguyệt chưa bao giờ nói dối Hơn nữa trong việc này không cần phải lừa gạt ai Lúc còn xuất sinh này rơi xuống hình như Ta có thấy nó bị một luồng bạch quan công kích Không biết có ai ra tài cứu giúp hay không Chỉ vì lúc ta đang chú ý đến an nguy của Sơn Nguyệt năn không xem xét tỷ mỹ. Giang phàm suy nghĩ một lúc rồi nói, nhất định là tiểu bạch của muội rồi. Hoa sơn nguyệt nói, không sai, nhất định là tiểu bạch, chỉ có nọc độc của nó mới có thể lập tức giết chết con quái vật khổng lồ này. Giang Phạm mới phải cảm ơn tiểu bạch mới đúng. Giang phàm giờ vào cái túi đeo ở bên mình rồi hỏi, tiểu bạch đi đâu rồi? Nó vốn ở đây kia mà. Khi hai con quái vật từ trên núi xuống đây hình như nó sợ quá trốn vào trong tối rồi Khổng gian kỹ mỉm cười Nhất định là tiểu bạch dùng lại cái chiều giết gấu trước đây Chui vào trong bụng của con quái vật rồi Nó không phải thích ăn nội tạng hay sao Bây giờ nhất định đang nằm trong bụng mà thưởng thức đâu văn Phạm lắc đầu Không, tiểu bạch không còn thói quen đó nữa Lần trước để dễ dàng thoát thân bất đắc dĩ nó mới chui vào trong bụng của gấu Thật ra Tiểu Bạch rất sợ mùi vị đó không gian kỹ cười nói Miệng của quái vật còn chảy máu điều này chứng minh Tiểu Bạch nhất định ở trong đó Giang Phạm liền kêu lên Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ra đi nhanh lên Ngươi mà để cho mình mấy dơ bẩn thì ta không nuôi ngươi nữa đâu Kêu gọi mấy cầu Tiểu Bạch vẫn không có hội âm Giang Phạm nhịn không nổi, bước tới chỗ gã khổng lồ, cúi đầu nhìn vào cái miệng há hốc của gã. Đột nhiên thân hình Giang Phạm rung rảy một cái rồi thò tay vào trong cái miệng khổng lồ đó. Lôi ra nửa khúc thi hài của một con rắn bê bớt máu. Đó là thi thể của Tiểu Bạch. Chỗ bị cắn đứt vẫn đang chảy máu. hiển nhiên Tiểu Bạch muốn cứu chủ nhân nên đã mặc kệ tất cả chui vào trong miệng của tuyết tiêu. Rồi bị hàm sang bén nhọn kìa cắn chết thứ còn nắm gọn trong lòng bàn tay của Tiết Tiêu, chắc chắn là nửa thân hình còn lại của Tiểu Bạch. Giang Phàm đau buồn khóc rống lên, dùng hết sức vặn bẻ bàn tay lớn của Tiết Tiêu muốn lấy phần thi hài đó ra. Nhưng bàn tay khổng lồ đó nắm quá chặt, làm sao có thể lấy ra được. Giang Phàm vừa khóc vừa la lên: "Quang đại ca, Bạch bá bá, mau mau gỡ Tiểu Bạch ra đi." Sáu con mắt của ba nhân cứ nhìn nhau không một người nào bước lên giúp đỡ. Giang Phạm vừa tức tối vừa lo lắng lại kêu lên Quang đại ca, Bạch bá bá Tiểu Bạch đã giúp ca ca và bá bá biết bao nhiêu lần rồi Phen này nó chết thảm như thế Mắt của Quang Sơn Nguyệt cũng ước lại chàng nói Giang Phạm, không phải ca ca không giúp đỡ muội Vừa rồi muốn gỡ muội ra, chúng ta phải tìm hết cách Cuối cùng phải dùng kiếm các bớt y phục của muội mới lôi muội ra được Bàn tay của con thú này nắm quá chặt thực tế không có cách nào gỡ được Giang Phạm nhìn lại chỗ áo của mình vừa rồi Nàng lại tiếp tục la lên nói Mụi không cần biết Bất luận thế nào cũng phải tìm cách lôi tiểu bạch ra Quang Sơn Nguyệt thở dài nói Nếu vậy thì phải dùng bảo kiếm mà chặt đứt ngón tay của nó Nhưng bảo kiếm của ca ca lại bị gã kia mang đi rồi Chúng ta lên đó tìm nó Đọt lại bảo kiếm rồi mới xuống đây chặt tay gã này Giang Phàm cũng biết không còn cách nào khác Ôm lấy một nửa thi hại của Tiểu Bạch mà khóc lóc. quan Sơn Nguyệt nghĩ đến những lần trước đây. Từng được Tiểu Bạch giúp đỡ. Cũng khóc theo gian phạm. Còn Bạch thiết hận thì thở dài rồi nói. Tiểu Bạch là một con rắn có linh tính. Vừa nhìn thấy hai con súc sinh này đã biết là lợi hại. Nên mới quán sợ trốn vào trong túi. Tại sao bây giờ lại ngốc như thế chứ? Không giận kỹ than thở nói. Tiểu bạch bất đắc dĩ phải làm vậy Theo ta biết Loại tuyết tiêu này Cũng có giống đực giống cái Giống cái thì chết yếu Còn giống đực thì trường thọ Lại dâm đáng cực kỳ Vì thế tuyết tiêu cay rất hiếm Nên chúng phải tìm bác nữ nhân Để làm đối tượng Do đó hai con súc sinh này Mới bắt lấy vàng cô nữ Quang Sơn Nguyệt lúc này hỏi Tại Hạ không phải là phụ nữ, sao nó lại bắt Tại Hạ? Không gian kỹ nói. Tiết tiêu là loại giả thú khó thuần, Nhưng hai con này lại có mặt y phục, hiển nhiên có người nuôi dưỡng. Ta nghĩ hai con tiết tiêu là do sắc dược mọc xài đến đây bắt lão đệ, Chúng bắt thêm gian cô nương chắc là do thú tính nổi lên. Tiểu Bạch biết là nguy hiểm không chịu để gian cô nương bị sỉ nhục, Nên nó đã liều chết cứu chủ. Dương Phàm nhảy dựng lên kêu la: "Ta phải giết tên Sắc Dược Mộc này để trả thù cho Tiểu Bạch." Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta nghĩ hai con tiết tiêu này không phải do Sắc Dược Mộc nuôi dưỡng." Dương Phàm hỏi lớn: "Không phải hắn thì còn ai?" Quan Sơn Nguyệt nói: "Ta không biết, nhưng nhất định không phải Sắc Dược Mộc. Tập tiết tiêu này lợi hại hơn ba con gấu tuyết của y rất nhiều. Nếu hai con tiết tiêu này Do sắc dược mọc nuôi dưỡng Nhất định y sẽ đem đến tham gia đại hội Để giữ thành thần linh của tuyết phòng Quảng cáo cho tà giáo của mình Dùng tuyết tiêu sẽ có hiệu quả hơn Mấy con gấu tuyết rất nhiều Bạch thiết hận gật đầu nói Rất là có lý Thế thì chỉ có trường dân trúc nữa thôi Quang sư Nguyệt vẫn lát đầu Không gian kỹ nói Cũng không phải trường dần trúc Vì tuyết tiêu Chỉ có ở vùng núi Đại Tu Di này mà thôi. Trương Dân Trúc đến đây chưa bao lâu e rằng không kịp quấn luyện tuyết tiêu như thế đâu. Giang Phàm hỏi, hắn không thể quấn luyện được rồi lại mang đến đây hay sao? Không gian tỉ thở dài. Không thể như vậy được, giả tỷ Trương Dân Trúc có quấn luyện trước rồi mang đến đây để dùng. Thì hắn phải biết rõ loại tuyết tiêu này e sợ bảo kiếm quyết không thể xài chúng xuống đây mà chịu chết. Giang Phạm giận dữ nói Con người như Trương Dân Trúc có cái gì mà không được không Giang Tị vẫn nói cách quyển chuyển Tuy rằng Trương Dân Trúc chuyện xấu xa gì cũng có thể làm Nhưng những việc không lợi cho hắn Và những việc hắn không dám chắc được thì hắn không làm Vì thế ta không tin việc này xuất phát từ hắn đâu quan Sơn Nguyệt cũng nói Không sai Nếu cặp tuyết tiêu do Trương Dân Trúc xài tới để giết chết chúng ta Thì chúng phải đề phòng bảo kiếm của ta. Trương Dân Trúc biết rõ ta có bảo kiếm mà. Giang Phạm ngẩn ra một tí, rồi lại hỏi. Thế thì là ai? Quang Sơn Nguyệt nói. Khó mà đoán được. Nhưng dù sao hắn cũng về phe đối địch với chúng ta. thì chúng ta lên trên đó sẽ biết ngay thôi. Giang Phạm nghiến chặt răng rồi lại kêu lên. Bất kể hắn là ai, ta nhất định cũng bắt hắn đền mạng cho Tiểu Bạch. Và Sơn Nguyệt tràn trọng nói Đương nhiên rồi Ân tình của Tiểu Bạch đối với ta quá lớn Ta cũng không dễ dàng bỏ qua việc này đâu Nhưng trước mắt Chúng ta phải tìm cho được đường lên núi đã Giang Phàm nhìn lên giáp núi Đầy băng tuyết rồi nói Con súc sinh kia đã mở đường Cho chúng ta rồi Thì ra khi con tuyết tiêu bị thương Chạy trốn lên núi đã để lại băng tuyết Những dấu tay dấu chân Sâu bắm Con người có thể bám lên đó mà leo lên Giang Phạm chỉ muốn phục thù nhanh chóng nên không cần suy xét gì nữa. Đã tung mình lên trước. Dùng tay bám vào những dấu tay chân mà trèo lên. Dấu tay, dấu chân của tuyết tiêu rất lớn. Một dấu đủ để bám cả hai tay. Giang Phàm một tay dùng sức treo người. Còn tay kia đưa lên tìm lấy dấu tay tiếp theo. Quả nhiên trèo được lên trên rất nhanh. Ba người còn lại chỉ sợ Giang Phàm sơ suất Tùy nghĩ rằng phương pháp này có chỗ khó khăn, nhưng cũng theo ngay, lên được gần trăm trưởng, Giang Phàm đã khá mệt mỏi, nhưng bị lòng căm thù thúc đẩy nên vẫn nghiến răng mà trèo. Đột nhiên Giang Phàm nhận ra, phía trên không có những dấu tay chân để mượn sức nữa đã mất rồi. Tiếp tiêu theo con đường này đi lên đột nhiên mất đi dấu vết, điều này chứng minh phải có một con đường khác. Nên Giang Phàm nhìn quanh cố tìm kiếm. Quả nhiên nàng phát hiện ở cách đó 56 trường có một khói băng lồi ra bên cạnh tản băng còn có có giết máu đỏ lộn hiển nhiên là công tuyết tiêu đã bị thương để lại dù sao cũng không còn con đường nào khác hơn nữa gian Phàm dẫn sức vào tay hấ thân mình bắn qua chỗ khốii tuyết đó rồi đưa tay ôm lấy bỗng Dưng nàng thấy khói băng di chuyển theo đà lướt tới của mình thật là kỳ lạ khói băng đó giống như đoànn 7 cơ quan Xoay chuyển về phía sau giách núi. Hất gian Phàm dăng vào một hang động to lớn. Sau đó nó xoay trở lại. Cánh cửa lại phục hồi như nguyên trạng Hoàng Sơn Nguyệt thấy vậy bắt trước làm theo. Cũng bị dăng vào bên trong đó y hệt như gian phạm. Tiếp theo bạch thiết hận và khổng gian kỹ. Cũng vào được sơn động. Sau khi bốn người đi vào trong sơn động hình tròn đó. Phát hiện bên trong có một con đường leo lên trên núi. Dưới đất có rất nhiều vết máu. Chính là do con tuyết tiêu kia để lại. Bạch Thiết Hận nhìn qua một lượt rồi nói. Không ngờ con đường lên núi này còn bố trí cơ quan. Nếu không có con tuyết tiêu bị thương kia dẫn đường. Chắc chắn chúng ta vĩnh viễn không thể nào tìm ra. Hoàng Sơn Nguyệt Châu Mại nói. Nếu cặp tuyết tiêu đó không phải do sát dược mọc hoặc trương dân trúc nuôi dưỡng. Thế thì ngọn núi này chưa chắc là tuyết phong mà chúng ta tìm. Thế thì lẽ ra chúng ta không cần lên đó Giang Phạm hét lớn Sao lại không đúng Để trả thù cho tiểu bạch Chúng ta không thể không tìm thấy con người đó Quang Đại ca Nếu Đại ca cho rằng không đáng lên đây Thì cứ để mặt mũi lên một mình đi Quang Sơn Nguyệt thấy Giang Phạm hiểu lầm Toàn giải thích thì khổng gian kỳ đã cười thành tiếng <cười> Cứ theo dùng đất canh tác dưới núi mà suy đoán Thì đây chắc chắn là tuyết phồng Chúng ta đã đến rồi thì cứ an tâm bất kể thế nào cũng phải đi đến cùng để biết nơi này là thế nào chứ. Quan Sa không nói chuyện nữa, cứ để cho Giang Phàm đi trước mang theo sơn động hình toàn này mà tiến lên. Con đường này hình như được xây đắp cho người đi, nền tương đối bằng phẳng, đi hoành qua quẹo lại hơn một dặm. Đột nhiên nhìn thấy con Tiêu Bị Thương đứng ngài ở phía trước, lưng ép vào một vách đá. Hình như đã đến địa Điểm tận cùng của con đường rồi Nhìn thấy tuyết tiêu Giang Phạm vô cùng giận dữ Chưa ngó nghiêng gì Đã phóng tới đánh ngay một chữ quan Sơn Nguyệt đã biết tuyết tiêu lợi hại Sợ Giang Phạm không địch nổi Liền chạy đến chuẩn bị tiếp ứng Nào ngờ con tuyết tiêu đó Đã chết từ lâu Không còn thở nữa Nó bị một chữ của Giang Phạm Đánh ngã xuống đất Lộ ra một hang động nhỏ ở phía sau Giang Phạm ngẩn người ra Quảng Sơn Nguyệt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ gắn trên người của tuyết tiêu Liền nhặt lên xem Trên tờ giấy đó có mấy dòng chữ mực vẫn còn chưa ráo Ta xài hai con tuyết tiêu này đi đón quý vị lên đây Không ngờ xảy ra chuyện hiểu lầm Cảm thấy vô cùng ấy nái Một con đã chết rồi Còn con còn lại Ta cũng giết đi để gian nữ hiệp hả dẫn Ngọn núi này chính là nơi ẩn náo của bọn sắc vượt mộc Hàng độc này là bí đạo duy nhất. Chúng cũng chưa biết, mong các vị giữ bí mật để lùi bước khi cần. Trương Cô Nương và Điền Cô Nương cùng giới xà thần đã đi vào tuyết phong trước rồi. Họ bị Trương Dân Trúc kiềm chế nhưng chưa bị hại gì. E rằng chúng có dụng tâm gì khác, hãy cẩn thận đừng để trúng kế. Sắp dược mộc và Trương Dân Trúc đang cố gắng sắp đặt âm mưu để đối phó với các vị. Nếu không giải quyết được sau này sẽ trở thành đại quả. Các vị đến được đây chắc chắn, chúng bị bất ngờ, mong rằng lần này sẽ đạt được kết quả thanh trừng âm mưu của chúng. Chúc các vị thành công, biết tên không lạ. quan Sơn Nguyệt đọc xong cảm thấy nghi ngờ bèn nói, gã này là ai, sao khẩu khí hình như theo phe chúng ta, nhưng sao lại hiểu biết truyết phong đến như thế chứ. Không dần kỹ nói. Nhất định là người quen của chúng ta Nhưng sao phải giấu giếm như thế Không ghi tên thì ai biết được là ai chứ Bạch Thiết Hạng suy nghĩ một lúc rồi nói Có thể là vì hắn đã làm chết con linh xà tiểu bạch Sợ gian cô nương tính sổ nên không dám hiện thân gặp mặt Dù sao chúng ta đã tìm đúng địa điểm rồi Hà tất phải lo lắng đến hắn nữa Giang Phạm giận dữ nói Gã này chắc chắn không phải là người tốt đâu Quang Sơn Nguyệt liền nói Ta cảm thấy lời nói của lão bá rất có lý Giang Phạm nghiến răng lại nói Thế thì sao hắn lại đem thanh bảo kiếm của ca ca đi mất Lát nữa gặp bọn sát dược mộc Đại ca dùng vũ khí gì mà đấu với chúng Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời Tới đầu thì hay tới đó Bây giờ chúng ta phải đi tìm Trương Dân Trúc để giải quyết vấn đề trước đã Ngoài cách này ra không còn cách nào khác nữa Cuối cùng bốn người đã rời khỏi hang động nhỏ đó, tìm một con đường mòn khúc hiểu khác. Nơi này cây cối rạm rạp, có cả rừng thông xanh tươi, cảnh sắc rất đẹp, khí hậu so với mùa xuân. Mùa thu ở Trung Nguyên không chênh lệch lắm. Bốn người nhanh chân đi về phía trước, không có lòng dạ nào mà thưởng ngoạn. Tướng men theo con đường đi lên đỉnh núi. Càng cao càng lạnh, chỉ dõng dẹn có hai ba dặm được Mà như thời tuyết chuyển từ mùa thu sang mùa đông vậy. Đi tiếp lên phía trên lại gặp những vùng băng tuyết. Cuối cùng con đường lên núi cũng bị cản trở bởi những khối băng tuyết rất dậy. Cơ hồ đã đến chỗ tận cùng. Quang sân Nguyệt hơi chần chừ rồi đột nhiên đưa tay phóng trưởng đánh vào vách băng ở trước mặt. Nghe tiếng loãng choảng của băng tuyết bị phá vỡ. Phía sau dách băng cứng này chỉ là những đống băng tuyết lỏng lẽo. Quang Sơn Nguyệt dùng tay đẩy khối băng tuyết đó ra, phát hiện có một động nhỏ đủ cho một người qua lọt. Chàng bò qua động nhỏ này, trước mắt đột nhiên sáng lên cả một thế giới sáng chói như bạc. Trước mặt toàn là băng tuyết, sáng lấp lóa đến chói mắt. Quay lại nhìn phía sau chàng thấy có vô số những đống tuyết tạo tới mười mấy trường. Nếu không vào bằng cái hang nhỏ đó, thì không ai nghĩ rằng, Phía sau dùng băng tuyết này lại có một thế giới khác. Khắp xung quanh có rất nhiều đống tuyết như vậy, giống như hàng ngàn hàng dạng ngôi sao ở trên trời. Bạch thiết hận là người cuối cùng chui qua động nhỏ đó. Thấy cảnh tượng như vậy bèn vui vẻ cười nói. <cười> Xem ra sát dược mộc không biết có con đường bí mật này. Chúng ta nhớ rõ vị trí rồi bịt kính cửa động này lại để làm đường lui khi cần thiết. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu rồi trang trọng nói Không cần đâu Phần này chúng ta đến đây phải giải quyết triệt để với trường dân trúc Nếu giết được hắn Đương nhiên sẽ có đường khác để xuống núi Nếu không thì chúng ta đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nữa Giang Phạm nói Nhưng hình như người để lại con đường này không muốn nó bị người ta phát hiện Y đã có lòng tốt hướng dẫn chúng ta tới đây Chúng ta cũng nên tôn trọng ý muốn của Y quan Sơn Nguyệt nhìn Giang Phàm rồi hỏi Giang Phạm mụi đã quên việc Tiểu Bạch bị giết hại rồi sao Giang Phạm cúi đầu nói Không nhưng có liên hệ gì đâu Quang Sơn Nguyệt miễn cười Nếu mụi không quên cái chết của Tiểu Bạch Thì mụi phải hận con người này đến tận Sương Tử Sao mụi lại nói giúp cho y Giang Phạm im lặng một lúc rồi đáp Được rồi để mụi nói thẳng Vì Tiểu Bạch muội quyết không tha con người đó Vì thế mụi mong sẽ có một ngày mụi tự mình tính sổ với hắn Quang Sơn Nguyệt lại hỏi Cho nên muội không muốn y bị người khác tìm thấy Giang Phàm gật đầu Đúng vậy Bất luận y là bằng hữu hay kẻ địch Bất luận y đã giúp đỡ chúng ta nhiều đến chừng nào Y vẫn phải chịu trách nhiệm về cái chết của tiểu bạch Vì thế muội không muốn bọn Trương Dân Trúc gặp được y trước Quang Sơn Nguyệt thở dài Ta hiểu ý của mụi rồi Nhưng ta thấy không cần phải vậy à có cảm giác lần này đến đỉnh tuyết phong này chắc chắn sẽ giải quyết sạch mọi tất cả ân oán. Không chỉ quan sơn miệt mà người nào trong số bọn họ cũng có dự cảm như nhau. Quan Sơn Nguyệt nói tiếp. Trước mắt tình hình như chỉ có một mình Trương Vân Trúc đang quấy động sóng gió trên giang hồ, nhưng hắn chỉ mới khởi lên giả tâm từ sau khi học lén được Hãn Hải tâm pháp của tạ. Lúc đó đã phải có một người âm thầm hoạt động rồi. Người này một mặt làm cho thấy lực tà ác mạnh hơn Một mặt lại dương cao lá cờ chính nghĩa Bạch Thích Hận gật đầu Không sai Hình như ban đầu người đó ngắm nghĩa tới sư phụ độc cô Minh của Hiền Điệt Sau đó mới chuyển qua Hiền Điệt Mục đích của hắn chỉ muốn tập trung vào sư đồ của Hiền Điệt quan Sơ Nguyệt lát đầu Không chỉ vậy thôi Mà hắn còn đang nhắm tới mục đích thứ ba Không gian kỹ liền hỏi Là ai vậy? Quang Sơn Mỹ cười khổ nói, Sư phụ của tại Hạ tham gia vào Long Hoa Hội, Cũng do hắn giới thiệu, tại Hạ được nhận làm đệ tử có ân sư cũng do hắn hướng dẫn, Hắn còn giúp tại Hạ tìm được truyền nhân minh đà lệnh chủ đời thứ ba, Suy xét từ hướng này không khó đoán được hắn là ai, Bạch Thiết Hận là người đầu tiên kêu lên, Là khổ hải tự hàng, Giang Phàm cũng la lên, Là Lão Hòa Thượng khổ hải tự hàng đó ư, Quang Sơn Nguyệt nặng nói, ngoài lão ra thì không còn ai nữa, con người này hầu như không gì không biết, đi tới đầu cũng có bóng dáng của lão, lão nhúng tay vào tất cả mọi việc nhưng chưa bao giờ chính thức can dự vào một việc gì. Bạch Thiết Hận nói, ta đang cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc thì lão trọc này muốn cái gì đây? Quang Sơn Nguyệt đáp, còn cũng không biết, còn cũng muốn gặp lão để hỏi cho ra rõ ràng. Giang Phạm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Thế thì con đường bí mật vừa rồi chúng ta đi là do lão để lại Quang Sơn Nguyệt đã Rất có khả năng như thế Lão đã quen thuộc dây tuyết phong đến như này Nhất là gặp được cặp tuyết tiêu vừa rồi Lão phải nuôi dưỡng không chỉ ngày một ngày hai Vì thế ca ca nghĩ lão hòa thượng này không thể không liên quan đến sát dược mộc Mạch Thiết Hận gật đầu Rất có lý Khai phá con đường bí mật này không phải là việc nhanh chóng Có thể đây là nơi lão đã trú ngủ từ lâu Quang Sơn Nguyệt thở dài Trước đây con chưa từng chú ý đến lão Mãi đến khi Quang Phi Đà nói ra Là do lão chỉ điểm mới tham gia vào ngày hội của Duy Ngô Nhĩ Còn mới nghĩ đến những chỗ thần bí của lão này Bây giờ lão đã để lại một con đường bí mật lên núi của lão Đủ thấy đã chuẩn bị công khai thân phận rồi Vì thế mà con cho rằng cuộc hẹn trên tuyết phong lần này sẽ là một trận đấu cuối cùng để giải quyết mọi vấn đề. Giang Phạm nghiến chặt rằng, từ khi lão giấu mình không thò mặt ra ngoài, bằng không lão phải trả giá cho cái chết của tiểu bạch. Quang sư Nguyệt im lặng suy nghĩ chốc lát rồi nói, đi thôi, phải tìm trương dân trúc trước đã. Sau đó bốn người theo con đường đầy băng tuyết mà leo lên đỉnh núi. Càng lên cao thì khí trời càng lạnh. Dù họ đều có nội lực thượng thừa, Nhưng vẫn cảm thấy khí lạnh đâm vào xương cốt, Không dễ gì mà chống đỡ. Hơn nữa trên ngọn núi cao tuyệt này, Không khí rất loãng, Ai cũng thấy hô hấp hết sức khó khăn. Lại thêm 4 năm dặm nữa, Những đóng tuyết cao mười mấy trượng la liệt ở dưới chân, Trồng nhỏ xíu, như những quả trứng gà. Quang Sơn Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn, Giữa đất trời đầy tuyết trắng, Thấp thoáng có mấy chấm màu vàng, Chói mắt, tự như là nóc của một tòa cung điện. Chàng vừa thở dốc, lại vừa đưa tay chỉ ra xa xa và nói. Nhất định là ở đây rồi. Bạch Tiết Hận cũng đã đến nơi rồi hỗn hãnh nói. Chỗ quái quỷ gì đi bình thường đã thấy mệt thì làm sao đấu với người ta chứ? Quang Sơn Nguyệt nói. Địa điểm là do sát dược mọc lựa chọn. Nhưng khổ hải tự hàng không phản đối Thì chắc chắn lão đã sắp xếp ổn thỏa rồi Lão không để chúng ta ngàn dặm đến đây nhận lấy cái chết đâu Giang Phạm hừ một tiếng rồi nói Chưa chắc đã thế Lão trọc kia quyết không phải là hảo nhân Không thì tại sao vào thời điểm khẩn trương thế này Lại lấy mất thành kiếm của đại ca Như vậy không phải là muốn đại ca gặp thêm trở ngại hay sao Quang Sơn Nguyệt mỉm cười ca ca không nghĩ như vậy Trương Dân Trúc đã trăm phương ngàn kế muốn giết ta mà cuối cùng vẫn chưa toại nguyện. Còn nếu khẩu hải từ hàng muốn lấy mạng ta thì chỉ dơ tay một cái là xong. Giang Phàm còn muốn tranh luận. Nhưng đột nhiên nhìn thấy từ trên núi có một bóng người bay xuống như một mũi tên. Vì thế mọi người lập tức cảnh giác. Đến kỳ bóng người đó đến gần trước mặt. Hoàng Sơn Nguyệt bóng lạc giọng la lên. Linh cô, tại sao cô nương cũng đến đây rồi? Người đến đây chính là tiểu tiên nữ Linh cô. Mấy năm không gặp, cô bé này đã cao hơn nhiều, ra vẻ chín chắn hơn, nhưng khuôn mặt vẫn hết sức là trẻ con. Linh cô nhìn qua Quan Sơn Nguyệt một lúc, ánh mắt lộ vẻ gì đó lạ lẫm. Nhưng sau đó nàng khẽ đưa tay vuốt tóc ở trước trán cho gọn lại rồi mỉm cười nói: Quang đại hiệp, đại hiệp đến đây đúng lúc quá." Thương dân trúc và sắc dược mộc đang nghiên cứu cách đối phó với đại hiệp. Hình như đã có giải pháp rồi. Lúc này chúng chưa bố trí cho hoàn chỉnh. Chắc đại hiệp còn hi vọng thắng. Để vài ngày nữa thì thiên hạ sẽ là chỗ để chúng xưng hùng xưng bá. Quang Sơn Nguyệt hỏi lại lần nữa. Linh Cô, tại sao cô nâng cũng ở đây? Linh Cô cười đáp. Mụi ở một nơi với bà bà và Hương Đình Tiên Tử Có cả sư phụ của Đại Hiệp nữa Mọi người đều bị bọn Trương Dân Trúc đưa đến đây Thì đương nhiên Mụi cũng đến đây Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi lại hỏi Họ đâu cả rồi? Linh cầu đáp ở trên đó Nhưng họ đều bị dược dập của Trương Dân Trúc kiềm chế Không thể cử động bình thường Đại Hiệp phải giết Trương Dân Trúc Thì mới có thể gặp được họ Quang Sơn Nguyệt lại hỏi Thế thì sao cô nương được tự do như thế này? Linh cô mỉm cười, muội có cách của muội, lúc này không có thời gian để trình bày tỉ mỉ, đại hiệp mau mau lên đó đi. Nói xong Linh cô quay đầu đi ngay, Quan Sơ Nguyệt gọi nàng lại rồi hỏi, "Linh cô, hình như muội đang giấu ta chuyện gì có phải không?" Linh cô dừng bước rồi khẽ đáp, "Đúng vậy, nhưng là chuyện tốt cho đại hiệp, dù sao muội cũng quyết không làm hại đại hiệp." Sắc mặt của Quan Sơ Nguyệt hết sức là nặng nề, Linh cô Muội nhất định phải nói cho ta biết." Trên khung mặt của Linh cô lộ vẻ tinh nghịch nàng nói, "Hoàng đại hiệp, muội không muốn giấu đại hiệp, nhưng người khác không cho phép muội nói ra." Hoàng Sa Nguyệt hỏi, "Có phải là khổ hải từ hàng không?" Linh cô ngẩn ra một chút rồi hỏi lại, "Đúng vậy, tại sao đại hiệp biết?" Hoàng Sa Nguyệt thở nhẹ ra, "Ta còn biết nhiều hơn thế, Linh muội, muội còn trẻ quá, dễ bị người ta lợi dụng." Vì thế ta mong rằng Mùi đừng giấu giếm nữa, màu màu nói cho ta biết mọi chuyện. Khổ hải từ hàng đang ở đâu, muội đã gặp lão như thế nào, đã bàn bạc ra sao, ta phải biết lão này đang có âm mưu gì. Linh Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Quang Đại Hiệp, những chuyện Đại Hiệp hỏi muội đều biết, chỉ không biết phải trả lời như thế nào, dù sao cũng xin Đại Hiệp tin tưởng muội Mùi không bao giờ hại Đại Hiệp Cũng quyết không để người ta lợi dụng mà hại Đại Hiệp Sự việc cấp bách lắm rồi Chúng ta mau mau lên đó đi Quang Sơn Nguyệt nói Ít nhất thì mùi cũng phải bảo lão hòa thượng kia trả lại thanh kiếm cho ta Ta đầu thể đấu với bọn chúng bằng tay không được Linh cầu nói Ông ấy cố ý lấy kiếm của Đại Hiệp đi Vì ông ấy biết nếu Đại Hiệp dùng kiếm Thì tuyệt đối không thể thủ thắng Đại Hiệp yên tâm đi Ông ấy đã chuẩn bị Tất cả binh khí cho Đại Hiệp rồi quan Sơn Nguyệt nói Sắc vượt mộc đã đoạt đi thanh bảo kiếm Nếu ta không cầm bảo kiếm thì rất bất lợi Tầm địa của lão hòa thượng này là như thế nào đấy Linh Cô mỉm cười Đại Hiệp vốn không sở trường dùng kiếm Chỉ có mấy chiều kiếm học lén của người ta Đối diện dơi kiếm thủ cỡ như sắc vượt mộc Đại Hiệp không có thắng được đâu quan Sơn Nguyệt hỏi Thế thì ta phải dùng vũ khí gì Linh Cô cười đáp Đại Hiệp thích dùng gì Thì cứ dùng thứ đó. nó xong nàng nhanh chân đi gấp lên núi. qua Sơn Nguyệt chỉ còn có cách là đi theo sau. Dần dần đến đỉnh núi. Quả nhiên nhìn thấy những cung điện huy hoàng. Ánh vàng kim. Tòa cung điện này rất đặc biệt. Được xây dựng toàn bằng băng tuyết. Lấy những khói băng làm tường. Lấy những trụ băng làm cổ. Chỉ có trên mái. Là rải lên những hạt ánh kim phát ra những ánh sáng màu vàng. Phía trước cung điện là một khoảng sân trống. Dĩ nhiên cũng phủ đầy băng tuyết. Trước sân dựng một tấm bia bằng băng. Khảm vàng bốn chữ truyện cổ. Tử giường thánh cục. Linh Cô mỉm cười. bên khí của Đại Hiệp để ngay ở phía sau tấm bia này. Trương Dân Trúc không ngờ Đại Hiệp đến nhanh đến như thế. Để muội đi thông báo một tiếng. Nói xong nàng chạy tọt vào cửa cung điện. Hoàng Sơn Nguyệt dọa giả đến phía sau tấm bia để lấy vũ khí. Nên không kịp đi vào cùng với Linh Cô. Nhưng khi đến nơi chàng chẳng thấy đồ vật gì cả Chỉ thấy mặt sau của tấm bia bằng băng này Có khảm năm chữ Hoàng Sơn Nguyệt chi mộ Bị giỡn mặt Nên giận dữ Hoàng Sơn Nguyệt không nhẫn nhịn được Dùng chân đá vào tấm bia đó Chàng vừa chạm tới tấm bia đã dở dụng ra ngay Một thứ gì đó trông như Một cây trụ màu vàng chói chan Đột nhiên ngã xuống đất Hoàng Sơn Nguyệt không nén nổi ngẩn ra Vì chàng nhận ra đây là độc cước kim thân Là vũ khí thành danh độc nhất vô nhị của mình, ký hiệu của Minh Đà lận chủ. Tiếng tấm bìa tuyết dở dụng đã làm kinh động người ở trong cung điện. Người đầu tiên bước ra ngoài là Cóc Trường Thanh, kẻ đã truyền tin ở sa mạc. Theo sau đó là ba người, kỳ hạo lưu áo phu và tại dân nhà. Nhìn thấy Quang Sơn Nguyệt, chúng đều hết sức kinh ngạc. Quang Sơn Nguyệt không có thời gian để tìm hiểu tại sao độc cước kim thân lại ở đây. Càng nhanh chóng nhặt cây kim thân lên rồi nói: "Hãy bảo Trương Văn Trúc và Sắt Dực móc ra đây." Cốc Trường Thanh nhanh chân lùi vào bên trong cung điện, còn bọn Kỳ Hạo đều rút kiếm ra đeo ở trên lưng, bao quanh Hoàng Sơn Nguyệt. Hoàng Sơn Nguyệt liệt giơ cao cây độc cước thân rồi nói: "Bọn nô tài các ngươi không chờ chủ nhân ra đây dám ra tài trước hay sau?" Lưu Áo Phù nghiến răng la lên: "Hoàng Sơn Nguyệt, hôm nay có ngươi thì không có ta." Déo một tiếng, thanh kiếm đã chém tới. Trường kiếm của Lưu Áo Phu là một thanh kiếm bình thường. Hoàng Sơn Nguyệt chỉ dùng cây độc cước kim thân đỡ nhẹ là đủ đánh bật nó về. Hai thanh kiếm của tạ Linh Dẫn và Kỳ Hạo cũng bắt đầu tấn công. Hoàng Sơn Nguyệt huy động cây độc cước kim thân dễ dàng thoải mái. Chàng hất ba thanh kiếm ra nhẹ như dọn cỏ không tốn chút sức lực nào. Quang Sơn Nguyệt vừa xuất chiêu vừa nghi ngờ tại sao kỳnh lực của ba tên này yếu đuối đến như thế. Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Đây không phải là lần đầu tiên ba tên này giao đấu với quan Sơn Nguyệt. Trong đó yếu nhất là Kỳ Hạo Về chiêu thức thì không bằng Quang Sơn Nguyệt thật nhưng về nội lực thì không thua suốt lắm. Còn nhớ trước kia, Kỳ Hạo xuất hiện với thân phận phi đà lệnh chủ. Đã từng dùng một cây mau sắc để đấu dây độc cước kim thân của quan Sơn Nguyệt. Tuy rằng lúc đó Quang Sơn Nguyệt đã thắng nhưng khó khăn hết sức mới thắng được Tại sao hôm nay bà thành kiếm này liên thủ mà nhẹ nhàng không có một chút sức lực nào Vì đối thủ có biểu hiện kỳ lạ như thế Nên Quang Sơn Nguyệt càng nâng cao cảnh giác không dám khinh xuất ra tay Bốn người chạy vòng vòng như lòng đèn kéo quân Đấu được mười mấy hiệp rồi Quang Sơn Nguyệt vẫn không hiểu nổi ý đồ của đối phương Một mặt tên nào cũng đầy vẻ hung hãn như chỉ muốn dùng kiếm chặt Quang Sơn Nguyệt làm hai khúc. Kiếm xuất ra cũng toàn là những chiêu ác độc. Chỉ có điều là nội lực của chúng quá yếu nên Quang Sơn Nguyệt dễ dàng cản trở. Sau một hồi giao đấu vẫn không thấy trương dân trúc và sắc dược mộc xuất hiện. Thế tấn công của ba kẻ địch vẫn chưa giảm nhưng chúng đã bắt đầu lộ giá mệt mỏi rồi. Không dần kỹ nhúng chân một cái đã nhảy vào trong vòng đấu. Đón đỡ thấy công của kỳ hảo rồi nói Quàng lão đệ, bình khí của lão đệ sử dụng thuộc loại trầm trông Chúng đang cố ý làm hao mòn thế lực của lão đệ Đợi lão đệ kiệt sức rồi chúng mới dễ dàng đối phó Câu nói này đã nhắc nhở quan Sơn Nguyệt Đồng thời cũng nhắc nhở Bạch Thiết Hận và Giang Phạm Nên cả hai người đồng thời nhảy vào trong trận đấu Giang Phạm dùng tay không để tiếp chiêu của Tạ Linh Vận Bạch Thiết Hận là người giàu sau cùng đón đỡ chiều kiếm của Lưu Áo Phu. Thấy trận trở thành ba cặp đấu. quan Sơ Nguyệt trở nên nhàng hạ, trầm cái đọc cướp kim thân đứng bên xem xét. Càng càng nhìn càng không hiểu gì sao sáu người đánh nhau cứ như đang dẫn chơi. Chiều thế xuất ra yếu đuối không chút nội lực. Bạch Thiết Hận và Lưu Áo Phu đấu đến mức độ khẩn trương cũng chỉ thấy chiêu nào đỡ chiêu đó. Nhẹ nhàng chứ không căng thẳng như lần động thủ ở quán hàng cung núi Đại Bà. Bạch triết hận trưởng lực rất hùng hậu. Lần trước Lưu Áo Phu dựa vào bảo kiếm mới miễn cưỡng giữ thế cân bằng. Bây giờ hắn chỉ có một thanh kiếm bình thường lẽ ra phải thua trận từ lâu rồi mới đúng. Bây giờ bà triết hận múa tích xong trưởng chiêu thức vô cùng lợi hại. Nhiều lúc xuyên qua chỗ sơ hở của lưỡi kiếm mà đánh trúng Lưu Áo Phu. Nhưng tên này nhiều lắm chỉ lưu lại hai bước rồi lại nghiến răng xông lên đâm chém. Không biết là gió công của Lưu Áo Phu đột nhiên tiến bộ hay Bạch Thiết Hận cố ý hạ thủ Lưu Tình. Xem ra điều không phải, vì trước giờ Bạch Thiết Hận rất ghét Lưu Áo Phu. Nếu không vì mẫu thân của Quang Sơn Nguyệt cản trở thì lão đã giết chết Lưu Áo Phu từ lâu lắm rồi. Còn nếu Lưu Áo Phu đã tiến bộ đến mức có thể chịu đựng chứng lực của Bạch Thiết Hận, thì kiếm chiêu lúc này của hắn sẽ không thận trọng như thế, mà phải đánh cho Bạch Thiết Hận, bó chân bó tài mới phải. Càng nhìn càng không hiểu, cuối cùng Quang Sơn Nguyệt nhịn không nổi kêu lên. Bạch bá bá, vụ này là thế nào? Bạch Thiết Hận thở hổn hãnh mà nói, quyết đấu ở nơi này cũng là một âm mưu, không biết duyên cớ gì mà ta không dân được sức lực. Quang Sơn Nguyệt hiểu ra, nhưng lại cảm thấy có điều không thể giải thích. Nếu Trường Dân Trúc muốn lợi dụng địa thế này để hãm hại chàng, thì lẽ ra chúng phải có cách để khắc phục. Nhưng cứ xem tình hình của bọn Lưu Áo Phu thì rõ ràng. Chúng cũng bị ảnh hưởng như nhau, không có một chút nội lực nào. Cố gắng vào đấu thêm lúc nữa, hai bên đều ra vẻ mệt mỏi. Động tác đã bắt đầu chậm lại, sắc mặt đã đỏ ứng lên, miệng há rộng ra như đang cố thở. Tập đấu khổng dân kỹ và kỳ hạo đã phân rõ thắng bại. Sau này Khổng Văn Kỷ có nhiều tiến bộ, lẽ ra phải hơn Kỳ Hạo rất nhiều. Nhưng khi đấu với địch Lan Na trên sa mạc, Khổng Văn Kỷ bị nàng dùng một viên bảo thạch làm ám khí đánh trúng mạch môn. Đến lúc này thương thế vẫn chưa lành hẳn, nên chân khí không đầy đủ, dần dần bị dồn cho nguy hiểm. Kỳ hạo cũng ra dẻo mệt mỏi, nhưng thanh kiếm của hắn vẫn ép cho Khổng Văn Kỷ hết đường đánh cả tình hình vô cùng nguy hiểm. Quang Sơn Nguyệt không thể đứng nhìn, Bèn cầm cây độc cước kim thân bước tới. Lúc này kỳ hạo đâm ra một kiếm nhằm vào ở dưới cổ của khổng dân kỷ. Khổng dân kỷ muốn lùi lại tránh né nhưng bất ngờ chân bị rủng ra, té ngã trên mặt đất. Mũi kiếm của kỳ hạo theo đà đâm xuống, rõ ràng sắp đâm thủng họng của khổng dân kỷ. May mà cây kim thân của Quan Sơn Nguyệt đã đến kịp lúc, tạt ngang trúng vào thân kiếm. Mục đích của Quang Sơn Nguyệt là gạt trường kiếm của kỳ Hạo ra cứu mạng khổng gian kỹ Nào ngờ chàng dùng sức quá mạnh nên không chỉ trường kiếm dăng ra mà kim thân cũng không thu lại được Đập trúng vào lưng của kỳ Hạo Hất hắn dăng hẳn ra ngoài Lăn lộn trên không đên 7 tám vòng Rồi mới rơi xuống mặt đất máu mè dằn tử tán Quang Sơn Nguyệt không ngờ mình vô ý đánh bừa một chiêu mà gây nên hậu quả như thế Đứng ngẩn mặt ra, đến khi chàng nhìn qua phía kỳ hạo Thấy hắn đã bị khí lạnh ở trên núi cao này làm đông thành một khối băng Cả những vết máu dăng ra cũng đã kết thành những miếng băng màu đỏ trên mặt tuyết Tạ Linh Dận và Lưu Áo Phu thấy Quang Sơn Nguyệt trổ thần qua như thế đều quán sợ dựng tay lùi lại Không dăng kỹ bò dậy nhìn Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên nói Hoàng Lão Đệ, Lão Đệ thật tuyệt vời Không ngờ lão đệ vẫn phát huy được nội lực hùng hậu đến như thế Chẳng lẽ địa thế này không ảnh hưởng gì đến lão đệ hay sao quan sơ nguyệt đưa cây độc cước kim thần lên dung múa một lúc Cảm thấy thần khí dồi dào So với trước kia thì không tiến bộ nhưng cũng không bị yếu đi Chàng không nén nổi kinh ngạc bàn đáp Hình như tại hạ vẫn bình thường Không chẳng kỹ nghe vậy Nhìn thần sắc của quan sơ nguyệt Rồi nói một cách tự tin là lão đại có thiên tính trời sinh rồi, Tạ Linh Dận và Lưu Áo Phô Lộ giả thất sắc muốn chạy vào bên trong cung điện. Nhưng lúc này lại có hai người từ trong điện bước ra, hai người này là Khổng Linh Linh và Liễu Y Áo. Hai cô gái này đều mặc áo dày, tay cầm trường kiếm, cản trở đường lui của Tạ Linh Dận và Lưu Áo Phục. Liễu Y Áo lạnh hỏi: Các ngươi muốn đi đâu? Tà Lâm giận dội giả nói: "Sư muội, hình như tình hình không ổn rồi." Liễu Nghi ảo hừ một tiếng rồi nói: "Có gì không ổn?" Tà Linh giận đáp: "Công lực của Quang Sơn Nguyệt vẫn như cũ." Liễu Nghi ảo nói giọng lạnh nhạt: "Không sai, Trương dân trúc đã phát hiện điều này rồi, lần này Quang Sơn Nguyệt quả nhiên thông minh bỏ kiếm mà dùng độc cước kim thân. Cái độc cước kim thân này được rèn đút từ đồng pha vàng." Phà trộn hai khí âm dương, cầm nó trong tay thì có thể chống đỡ những cơn lạnh trên tuyết đỉnh này. Không bị ảnh hưởng chút xíu nào. À lên Văn nói, hắn không bị ảnh hưởng thì chúng ta chắc chết. Liệu Y Ảo nói, hắn không bị ảnh hưởng thì cũng lỡ rồi, không còn cách nào hơn. Do sự việc đã có chỗ thay đổi, trương dân trúc và sắc dược mọc phải nghiên cứu đói sách nên chưa ra đây ngay được. Mới xài các ngươi ở ngoài này cầm chân họ một lát Thạ Linh giận hỏi Làm như vậy không phải bắt chúng ta chết hay sao Liệu y ảo hạ giọng nói Trương Dân Trúc đã chuẩn bị cho các ngươi mỗi người một viên ngữ hàng đơn Uống vào rồi trong vòng nửa giờ có thể hành động bình thường Nửa giờ sau Trương Dân Trúc có thể ra đây tiếp khách Thạ Linh giận cất giọng phản kháng Đến lúc này hắn mới chịu đưa ngữ hàng đơn ra Còn bắt chúng ta thế mạng cho hắn. Ta không chịu đâu. Tại sao hắn không ra đây sớm đi? Lê Uy nói giọng lạnh nhàng. Ông ấy chỉ bào chế được tổng cộng có mười mấy viên ngữ hàng đơn để thích ứng với khí hậu trên núi cao này. Đâu thể sử dụng dễ dàng được. Nếu không thì chuyện khẩn cấp như vậy. Chưa đến phiên các ngươi sử dụng đâu. Ta lên giận lớn tiếng lạ lên. Ta không làm chuyện cho hắn nữa. Bảo hắn đích thân ra đây đi. Lễ huy ảo đưa kiếm lên rồi hỏi Người chịu hay không chịu? Tạ Linh dẫn đáp Không chịu Lễ huy ảo cười nhạt rồi nói Thế thì hay lắm ta giết người trước Sau đó sẽ tiếp nhận phần việc của người Tạ Linh dẫn đầy giá kinh ngạc Sư mối Sư mối Lễ huy ảo vẫn lạnh lùng nói Vụ này không còn cách giải quyết nào khác hơn Làm người thì phải biết cách để sinh tồn Trường dân trúc chỉ giao cho ta hai viên ngữ hàng đơn, ta chỉ ước mơ là ngươi không lấy. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 79, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 80 trong chương trình kế tiếp. Trường vũ sinh tạm biệt.